Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ở đâu mà ra thế hả? Chị giàu à, đây không phải là bánh bao mà là cục xương nha. Đương nhiên là chị biết rồi. Đều đã lớn cả rồi. Làm sao còn lại bày trò đánh nhau như trẻ con thế kia hả? Hai người mau đi tắm rửa thay quần áo cho tôi. Sau đó lại còn bôi thuốc nữa. Được được được, xin nghe lời chi thị của vợ. Mạnh hiên ngang cam tâm tình nguyện bị cô mắng. Tuyệt nhiên không có cãi lại. Bởi vì anh cảm nhận được ánh mắt sát xa, xa của cô. Cô rất xa tức là quan tâm đến anh, mang anh chứng tỏ cô để tâm đến anh. Cho nên cho dù anh có bị mắng, thì cũng cảm thấy ngọt ngào như đường. Đáng tiếc vào thời các lãng mạn như vậy, lại có một cái bóng đèn cằn đường, lại còn dĩu cợt anh. Em dọn dẹp đã, hai người tắm xong thì ra ăn trái cây đi. Lời của vợ là thánh chị, Mạnh nhân ngang nghe đầu, bước vào phòng tắm. Chị dâu à, để em giúp chị. Mạnh nhân triệt cười hì hì, Cậu thấy rất rõ ràng, đối với ông anh của mình, thì chị dâu chính là cái lồng giam giữ chân anh ấy. Chỉ cần định bợn chị dâu thật là nhiều vào, thì sau này át có lối thoát. Tạ Thái Giao dịu dàng nói. Không sao đâu, chú mau đi tắm đi. Chị làm được rồi, tắm rửa thay quần áo đi. Chị chờ... Chị mới nói đó thôi. Ông chú trẻ chẳng biết khi nào đã nằm gục ở trên đất. Ở bên cạnh còn có một vật màu da cam, rõ ràng chính là hung khí Mạnh hiên ngang. Cô sẽ bị anh dọa cho tức chết mà. Anh biết, trong lòng cô có một bí mật. Bí mật này được cô trôn giấu, khiến cho cô không thể thổ lộ tình cảm với anh. Ở trong lòng có kết quả, chỉ có bản thân mới có thể giải thích được. Anh đang chờ đợi, đợi đến khi cô nghĩ thông suốt, không muốn ép cô, sợ cô sợ hãi mà tránh đi. Nếu như cô tránh đi, thì thực sự anh sẽ phát điên mất. Mất đi cô, anh trở nên thật là đáng sợ, không thể nào từng từng nổi. Không có cô thì cuộc đời này sẽ trở nên đen tối đến nhường nào. Tự như mặt đất không được mặt trời chiếu sáng. Mặt trăng không có ngôi sao nào làm bạn. Cả thế gian sẽ rất là hưu quạnh. Sinh mệnh sẽ trở nên khô kiệt mà chết đi. Đó chính là lý do. Anh nở ra một nụ cười rất là mơ ám. Vậy thì cứ để cho số đảo hoa của mình tiếp tục thịnh vượng mãi đi. Như vậy nữ đảo hoa mới có thể chặt dùm. Sau này sẽ làm cho mỗi ngày không hề nhằm chán. Và cũng khiến cho cô không thể nào quên được anh. Đúng vậy. Kế hoạch chỉ đơn giản vậy thôi. Anh sẽ tiếp tục cố gắng đi phân phát hoa đào. Khiến cho cô ngày nào cũng duy trì sức nóng. Để mà đấu tranh. Như vậy sẽ không suy nghĩ miên man. Mới có thể đem vận mệnh hai người bước chung một chỗ. Qua thật đúng là duyên tiền định mà. Cuối cùng thì anh cũng hiểu được đạo lý huyền diệu mà đại sư đã nói. Anh là hoa đào nam. Còn cô là hoa đào nữ. Hoa đào làm cho cô mở. Hoa đào vì anh mà hái. Em thật sự không biết là anh cũng biết đánh nhau đó. Nằm ở bên cạnh anh, lần đầu tiên cô muốn nhìn kỹ qua mặt tuấn tú trước mặt của mình. Phòng từ khi quen biết anh tới nay, làm sao cô chưa bao giờ được ngắm nhìn nó cho rõ ràng nhỉ Từ nhỏ, anh và chỗ ấy đã quen cãi nhau rồi, chỉ là chuyện thường như là cơm bữa mà thôi. Đây chính là một cách để tắt chặt tình cảm hơn. Anh từ từ nhắm mắt lại. Chạy đi toàn bộ suy nghĩ của mình Khiến cô có thể nhìn kỹ Cũng không thể nào tìm được Không phải, ý của em là Em không hề nghĩ anh là người động thổ Trong giọng nói của cô hàm chứa Ý tứ nặng sâu Mạnh nghiền ngang vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi Vòng tay ôm lấy cô Cảm nhận mềm mại như nước Mang đến một kích thích vô cùng thoải mái Anh rất thích ôm cô Tìm kiếm những nơi mẫn cảm trên người cô Sau đó thì khiêu khích cô Thưởng thức khuôn mặt đỏ bừng xinh đẹp của cô Đây chính là chuyện anh thích nhất mỗi đêm trước khi ngủ Anh vẫn cho trả lời em Cô ngăn cằn bàn tay công yên phận ở dưới chân lại Kiên quyết chống lại ép hỏi anh bằng được Hai mí mắt từ từ mở ra đều quả mặt đỏ hồng của cô vào sâu trong đáy mắt Anh mở miệng hỏi lại cô Em ghét bạo lực ư Đúng vậy Cô gật đầu không hề do dự đưa ra một đáp án Em gọi đó là bạo lực sao Cô suy nghĩ rồi lại gật đầu Các anh đánh nhau rất là tô bạo. Anh nhìn người chống đầu giống cô, cùng cô nói chuyện phiếm. Không động tay động chân, mới gọi là bạo lực. Bạo lực chỉ làm tổn thương một người, đôi khi cãi nhau lại là một phương thức giao tiếp. Là giống như anh với hiên triệt ấy hả? Đúng vậy. Làm sao lại lạ đến thế chứ? Có gì là lạ chứ? Chẳng qua là em chưa quen thôi. Đàn ông đánh nhau cũng giống như phụ nữ các em tám chuyện, chỉ là không đến nỗi xa đại như thế thôi. Anh nhẹ giọng giải thích, Chỉ Vì hồi nhỏ cô đặc biệt sợ hãi và ác cảm với bạo lực, cho nên cũng khiến cô thần hồn nát thần tính. Cô bình thường thực là thông minh, lại ở phương diện kia lại có điểm mù. Nghe chuyện hot nhất tại đọc